Xin kính chào các cô các chú và anh chị cùng toàn thể các bạn khán hình giải yêu quý của Truyện. Quý vị và các bạn thân mến, ngày hôm nay chúng ta lại tiếp tục cùng với định duy theo dõi tiếp diễn biến của mạch truyện tác phẩm tiểu thuyết Cửa gió của cố tác giả nhà văn Xuân Đức. Với diễn biến tập 20. Lại một mùa xuân nữa đến. Đấy là mùa xuân thứ hai, Thuấn sống xa nhà. Làng Thuấn ở là một làng ruộng nước nằm phía đông quốc lộ thuộc tỉnh Nam Hà. Suốt chẳng đường gần 500 cây số đầy rẫy những dàn chơn, Thuấn cùng học sinh của mình đã thoát ra được vòng hoạn nạn và dừng chân an toàn ở đây. Tuy thỉnh thoảng vẫn nghe tiếng máy bay và tiếng bom từ phía quốc lộ 1 rọi xuống, nhưng ngoài thị trấn Phù Lý vọng vào, song đã là người Vĩnh Ninh gia đã đi qua đoạn đường khu 4 rồi thì cuộc sống nơi đây coi như hoàn toàn yên ả. Cái yên ả thoạt đầu là Thuấn thấy hững cả người. Đêm không bom, càng thấy thất thòm, lắm buổi sáng mở mắt dậy, thấy mặt trời rực rỡ, thấy mây trời nhẹ tanh, rồi cả tiếng chim hót nữa. Thuấn ngờ ngác như lần đầu mới được thấy ánh bình minh. Tuy nhiên rồi tất cả thành quen, cái bình yên dễ quen hơn là sự chết chóc, và khi đã quen rồi thì bỗng thấy dùng mình khi nghĩ tới cảnh chui hầm nằm đất. Lẽ ra sau thết năm ngoái Thuấn đã trở về, nhưng cũng có phần do yêu cầu của nhà trường muốn có thêm giáo viên ở lại chăm sóc các em. Phần chủ yếu là do Tuấn cảm thấy quá mệt mỏi trong sức chịu đựng của mình Nên cuối cùng cô đã ở hành lại Việc đó diễn ra xem như hoàn toàn hợp lý Nhà trường hoan nghênh, bộ phận phụ trách K8 của Vĩnh Linh chấp thuận Chẳng có một lời nào chê trách Tuấn cả Nhưng ở đời người ta vui sướng hay buồn tuổi Chỉ có vì tiếng khen hay lời chê Nếu như tiếng vọng từ chiến tranh Có sức rội sâu xuống những tầng đất câm lặng ngàn đời Thì tiếng vọng ấy cũng đủ sức lay động từng sợi tâm tư ẩn kín tận thẳm xa tâm thức con người. Tuấn ở lại đây, ngày ngày đến lớp dạy, tối về soàn bài trong căn phòng yên tĩnh. Chủ nhật có mượn xe đạp phóng lên mậu dịch bách hóa huyện, mua tấm áo hoa mới, hoặc ghé vào hiệu ảnh chụp thêm vài kiểu tô màu. Ai biết được rằng nhiều đêm, cổ úp mặt lên gối, nước mắt thấm nhòa cánh chỉ thêu Mỗi lần có tiếng bom xa xôi dội đến, Tuấn ngồi vọt dậy. Bao nhiêu ký ức của về... Ký ức ngọt ngào và cả ký ức chua xót Mỗi lần như vậy Thuấn thấy tự dần vật mãi mình một câu hỏi Đúng hay sai Trong mối tình người gắm đầu tiên Mình đúng hay sai Việc quyết tâm dứt bỏ tình yêu ấy Đúng hay sai Cả việc tình nguyện ở lại chỗ này nữa Đúng hay sai Sau bao nhiêu sự lập luận tranh cãi một mình Câu trả lời bao giờ cũng là đúng Sau một hậu kỳ Có người con trai tìm đến với Thuấn Đấy là thầy giáo Trình, dạy văn lớp 7, trường cấp 2 thị xã. Thầy Trình là người ở trong xã Tuấn N, thầy quen Tuấn do những ngày chủ nhật về thăm bố. Thầy rất cảm phục mạnh thất và con người vĩnh linh. Thầy đến với Thuấn bằng tất cả sự ưu ái, chăm non và thêm lòng quý trọng nữa. Thoàn đầu Thuấn không thích thầy Trình lắm. Chẳng vì lý do gì cụ thể, hình như trong lòng Thuấn vẫn còn vương vất một hình ảnh cũ, mãnh liệt quá, sâu sắc quá, càng cố quên càng khó nguôi lòng. Không thích thầy Trình nhưng Thuấn vẫn cảm động. Cuộc sống cô đơn bao giờ cũng khiến người ta dễ cảm động và thích được nương tựa. Thầy Trình đã làm tròn hai điều ấy. Thế là Thuấn nhận lời. Cũng chưa thật yêu lắm nhưng có lẽ không sao. Thuấn tự lý luận rằng tình yêu là cả một quá trình say đắp. Thế là tóm lại, Thuấn đã có một nguồn vui mới. Âu cũng là nơi yên tĩnh nhất để làm dịu bớt nỗi rằng xé trong lòng lâu nay. Cả trường chúc mừng Thuấn, các bạn giáo viên trẻ Nam Hà khen mãi anh chị là một cặp xứng đôi. Hạnh phúc của họ hàm chứa biết bao nhiêu ý nghĩa, nào là tiền tuyến hậu phương, nào là Nam Bắc ruột thịt, với lại cân lứa vừa đôi. Thuấn cũng thấy vui vui. Niềm vui như đói gặp cơm, như khát gặp nước, như đi xem hội xem đỉnh, nghe trống dập rình, nghe pháo đi đột, vui rung rả, thoải mái, vui mà đêm về nghĩ mãi không biết vui vì cái gì. Nhưng thôi, vui được là quý Trong cuộc sống nghiệt ngã của cuộc chiến đấu này Tìm thấy nguồn vui, đầu có dễ Vậy là một lần nữa Thuấn tự trả lời Dẫu sao, cô vẫn đúng Thuấn đã định gửi thư cho mẹ Nhưng liền đó được tin mẹ đi sơ tán Không biết rõ địa chỉ nên lại thôi Theo dự định của gia đình nhà trai Và cả hai anh chị đồng ý Định rằng sau này sẽ tổ chức để cưới Cái ngày trọng đại nhất của người con gái sắp đến gần vẫn không phải chuẩn bị gì cả, cô lặng lẽ đón nó, thậm chí còn có vẻ thờ ơ. Cô tự dặn lệnh cho lòng mình không nên xao động trước một biến cố gì cả. Nhưng đấy chỉ là sự ngụy biện, hay nói cách khác là thứ kiều cách bên ngoài, một thứ kiều cách mà con gái hay dùng để che lớp những bão tố bên trong. Bão ấy bắt nguồn từ bầy em nhỏ. Sau gần 2 năm học, bọn trẻ đã lớn thêm 2 tuổi, nỗi nhớ nhà trong lòng chúng cũng được chồng thêm 2 lần, thoát đầu chúng di gì khóc rồi chúng biếng ăn lời ngủ. Sau hai năm lối biểu hiện ấy ít lại Bọn trẻ bắt đầu lì ra Không cười, không nói Ngày qua ngày cô giáo càng vui Thì các em càng trơ ra như tượng gỗ Tết năm nay Hội phụ nữ ban phụ trách thiếu niên Như đồng xã quyên góp bánh trưng giò trà Cho các em vĩnh linh rất nhiều Khác với năm ngoái Đứa nào cũng đồn đầy không thèm ăn Năm nay chúng nhận tất Từ cái thu yến Mai Vi Đến những cậu con trai như Phần Thục Đứa nào cũng lễ mễ ôm bánh về nhà Thuấn thấy vậy nằm mừng và yên tâm hơn. Cô cũng chẳng thể biết gì thêm nữa. Đêm giao thừa, Thuấn bận dã dò nhà mẹ chồng tương lai đến gần 12 giờ đêm. Phải, đến đúng cái giờ ấy cùng với tiếng pháo nổ lốp đốp giòn như ngô giang thì mới có tiếng kẻng báo động. Chó sủa gian xóm, chân người chạy rầm rập. Tiếng gọi nhau ý ới, người ta truyền cho nhau cái tin cực kỳ hoàng hốt. Đám trẻ vĩnh linh rồi nhau trốn hết rồi. Trời đất, trung nó trốn đi đâu? Người ta đổi ra đến ga côi thì gặp May mà đêm giao thừa ấy không có tàu Đám học sinh bị lôi về Chẳng một đứa nào thèm khóc Mặt chúng nó lì ra, mắt long lánh nước Khuôn mặt ấy, khóe mắt ấy báo hiệu rằng Chúng nó còn có thể tính tiểu những chuyến sau Thuấn sừng sốt bàng hoàng Trước chày dã giò lăn tuột xuống đất Cô lao đến từng nhà Bọn trẻ đã lên giường trùm chăn kín mít Cô cất tiếng gọi Nhưng không một đứa nào cỡ quậy Có trời mà hiểu đám nhóc ấy đang nghĩ gì Thuấn bắt đầu thấy lo Nếu giải ra chuyện gì thì cô là người chịu tiếng nặng nhất. Chào, bọn trẻ lớn lên thật là tai vạ, thả chúng cứ thơ ngây như năm nào. Thuấn như con thuyền đang cố neo mình lại thì mặt biển lại cố tình quấy sóng Thuyền càng neo, càng chao đảo trùng trường. Bọn trẻ đã thay đổi chiến thuật. Mồng 1, mồng 2, mồng 3 Tết, trong lúc tất cả người lớn hề hà đón xuân, ngất ngường với nhau trong chiến rượu mừng thì bọn nhỏ lại chia nhau ra thành từng tốp, ra đi son le dở nhau. Thuấn đuổi theo được tốp này kéo về, thì lại nghe tin tốp khác đã ra đi, lại chạy ra ga, lại nắm tay lôi áo. Suốt ba ngày Tết, Thuấn phải sồng sộc chạy hơn chục lần. Qua ngày mùng 4 gió mùa đông bắt kéo về, mưa mở lạnh, bút ra. Thuấn yên tâm hơn vì nghĩ rằng mưa gió thế này chẳng đứa nào dám trốn. Nhưng đến 4 giờ chiều thì được tin, con Mai Vi và cái kim đã biến đi đằng nào rồi. Thuấn tức nghẹn cả cổ, nước mắt trào ra. Cô tràng vội tấm ni lông lên người, lật bật chạy Đường đông nhão nhẹt đất Gió giết từng cơn Càng gần tối mưa càng nặng hạt Thuấn chạy bước sấp bước ngã Gần đến ga bỗng nghe một hồi còi dài Thuấn thoát ruột lại Phải này trúng thoát thực rồi Cô la băng băng Dép chật quay văng xuống đồng Thuấn điên tiết vứt nốt trước dép kia Hai bàn chân trần lầy bày đạp lên mặt đất sét Người ngà nghiêng Thuấn ngã ba lần Ni lông, áo hoa, quần lụa nhòe nhòe những đất và nước Cái rét ngấm khắp thịt ra Cả người Thuấn run cầm cập Run vì rét và cả vì tức giận nữa May quá Đoàn tàu đỗ trong gà Thuấn lao lên toa cuối cùng Và cứ thế đi ngược lên phía trước Người đông đúc chật trội Thuấn cứ lạch cứ kêu Và đào mắt kiếm tìm Đến thờ thứ sáu thì trông thấy Hai đứa bé ôm một bọc bánh trưng Ngồi co do trong góc toà Thuấn nhào đến Trồm cả hai tay trộm lấy như bắt được kẻ cắp Mai Vi, Kim, sao dám liều thế hả Sao hứ thế hả? Về, về ngay. Cả hai đứa bé lúc đầu hoảng hốt nhồm dậy định chạy, nhưng rồi có lẽ thấy không có cách nào thoát khỏi chúng cứ lì ra, ngồi bệt xuống nhăn vạ. "Có về không hả Mai Vi, Kim?" Tiếng còi rú một hồi dài báo hiệu tàu sắp chuyển bánh, Thuấn cuốn cuồng túm tay từng đứa kéo ra. "Có về không? Có về không Kim?" Tiếng đáp bật ra khe khẽ nhưng quyết liệt, "Không." Một tiếng bốp nổ giòn, tất cả mọi người xung quanh sững ra, nhiều tiếng la ó, "Sao lại đánh trẻ em? Cô kia!" Trời, mặt mày đẹp thế kia, mà tàn bạo như vậy. Giờ quá của em ơi. Thuấn đứng đực ra rồi hòa lên khóc. Đứa trẻ bị đánh thì tròn mắt ra ngơ ngác, còn người đánh nó thì khóc, khóc to não nề như một người mất của. Tiếng ồn áo động cả một toa tàu, một nhân viên nhà ga và một công an bước đến. Họ dãy mọi người tiến vào. Cô kia, có chuyện gì thế? Thuấn vẫn khóc, tiếng cung nghẹn lại. Phải cố gắng lắm Thuân mới nói được. Cô kể lệ từ đầu, từ nguồn ngốc những đứa trẻ này, từ chuyện ba bún hôm nay cô chưa hề ăn một miếng bánh tết. toa tàu bỗng lặng đi, người ta rộn hết mắt vào hai đứa trẻ. Lúc này, chúng đứng im tim thít. Câu chuyện của Thuấn và cả tiếng khóc qua nước ấy nữa phần nào đã làm cho chúng hiểu ra, làm cho chúng ân hận. Khi người công an quay lại nhìn, thì cái kim đứa trẻ bị đánh ấy khẽ cúi đầu xuống, rồi lặng lặng rời khỏi toa tàu. Rồi không hiểu vì sao, nó lại thút thít. Cả Mai Vi cũng mếu máu khóc theo lo ân hận thực sự mọi việc trở lại bình thường hãy ít ra cũng tạm gọi như thếmông 6 âm lịch lớp lại vào học 38 học sinh lớp 2 học với thuấn thì có gần một nửa là các em Vĩnh Linh trong lúc các bạn nhỏ năm hà mặt mày hấn hở miệng tồm t cười mũi ngách lên như đang cốử cho hết mùi cá dán hành phi từ bếp bay lên từ gần một nửa số học sinh mặt cúi xuống bàn nặng sinh suốt nửa giờ đầu thuấn khêu gợy bao nhiêu là chuyện chuyện hoa đảo hoa mai Chuyện bánh chân bánh dậy, nhưng chúng vẫn không chịu cười. Không chịu ngần mặt dậy. Cao quá, thấn gõ mạnh chiếc thước lên bảng. Tất cả các em nhìn lên bảng. Một vài khuôn mặt ngần dậy, rồi gần 20 khuôn mặt ngần lên. Thấn bỗng bàng hoàng, ôi trao những đôi mắt. Đâu rồi những ánh mắt đúng nịu vòi vĩnh của cái lớp mẫu giáo xa xưa. Đâu rồi những nụ cười nhõm nhẽo, những đôi môi trề ra cao cổ nghèo lại. Đâu rồi tiếng gọi mạ ngọt như giọt mật, thơm tho như trái chín đầu cành. Những ngày ở Vĩnh Linh cơ cực là vậy, mà sao cô cháu nhìn nhau, ấm áp đến giường ấy? Còn giờ, đôi mắt con kim đó xa lạ, lạnh lẽo biết bao, và thoáng cả nét gì như một sự oán trách nữa. Oán trách cũng phải thôi, cho đến lúc này Thuấn vẫn không thể tự giải thích được vì sao bàn tay của mình đêm ấy lại rơi xuống má em. Thuấn vượt qua buổi học đầu tiên như một kẻ đối sức vượt qua sông rộng. Cô lao về phòng mình, đóng chặt cửa lại Và nằm vật xuống Thuấn ốm liền hai ngày Một buổi sáng vừa thức dậy Thuấn nghe có tiếng lao sao ngoài hàng hiên Cô ề oài ngồi lên rồi đi ra mở cửa Một nét sung sướng thoáng giật lên mắt cô Bọn trẻ vĩnh linh đang đứng chặt hiên nhà Chúng ùa vào phòng vây nơi giường cô Và cười vui như sáu Hình như chẳng còn đứa nào nhớ tới những chuyện đã xảy ra mấy ngày qua Cả con kim nữa Nó cười tuét miệng Hai xoắn mực bi tảo sâu hằn trên bầu má phúng phính, đó là nét đặc biệt giống cô giáo, con Kim luôn sung sướng về chuyện ấy, còn cái tác thể hình như nó đã quên hay ít ra nó cũng làm ra vẻ quên rồi. Thuấn thấy vui thực sự. Cô nói nhiều cười nhiều, hình như tất cả những gì trẻ trung thơ ngây trong cô đều được khơi động. Cho đến khi bọn trẻ léo nhéo chào cô ra về thì Thuấn vẫn còn tồm tìm một mình, giữ vị tuổi thơ phảng phất mãi trong nụ cười của cô. Bọn trẻ về hết rồi, không thể nào gọi chúng quay trở lại được nữa. Thuấn bốc nhận ra, rõ ràng chúng nó đã cố kết thành một khối riêng, có một ý chí độc lập. Chúng nó không còn là bầy trẻ ngu ngơ nữa, bọn trẻ đã có thể rủ nhau chuẩn bị lương thực, rủ nhau trốn rồi lại rủ nhau đến thăm cô. Lúc này chính cô lại trở thành một kẻ bơ vơ đáng thương hại, cần được an ủi vỗ về. Cô thèm ư, thèm biết bao nhiêu cái ấm áp của khối đông ấy, mà sao cô lại thiếu nó. Chẳng phải trước đây cô với cái khối ấy là một ư Thuấn nghĩ mãi vẫn không thể giải đáp được mình đã đánh mất điều ấy từ bao giờ. Tối hôm đó, tối mỏng 9 âm lịch, Thuấn lên gặp thầy hiệu trường. Hai người ngồi đối diện qua một chiếc bàn rộng, lọ hoa trên bàn hãy còn tươi, mứt gừng và bánh quy vẫn còn. Nhưng hình như cả hai không ai quan tâm tới những thứ đó. Thuấn nói một cách bình tĩnh, tự tin và kiên quyết. Còn thầy hiệu trưởng thì lắng nghe Vừa nghe nội dung trình bày Vừa như cố nghe cả giọng nói của cô nữa Thuấn nói khá dài Nhưng thầy không hề suốt ruột Khi Thuấn ngừng lời Hồi hộp chờ đợi Thì thầy lại lặng lẽ đứng lên châm lửa và điếu thuốc Rồi thầy hút và khói tràn ra đầy cửa sổ Một lúc khá lâu sau Thầy mới lên tiếng Nghĩa là... Tóm lại Cô nhất định xin về Dạ thưa thầy Ờ... Kể ra bọn tôi cũng rất tiếc Tiếc lắm Cô là một giáo viên sống tốt dạy tốt, nhưng mà nghĩ cho thật kỹ. Cô về là phải, nếu tôi ở trường hợp ấy, tôi đã xin về từ lâu rồi. Thuấn hơi bất ngờ, nguyện vạng của cô thế là thỏa mãn. Một sự thỏa mãn như lưỡi giao cơ và tim thuấn. Cô ngức lên nhìn hiệu trường, nhưng thầy vẫn không nhìn lại. Thầy đang ngắm theo làn khói lờn vần phía cửa sổ. Giọng thầy nhẹ nhẹ, bao giờ cũng nhẹ nhẹ như một làn khói, nhưng lại có sức hòa tan tới mọi góc gách của suy nghĩ người khác. Đúng thế. Nếu phải tôi, thì tôi đã xin về từ lâu rồi. Tôi là một hiệu trưởng, không có gì làm tôi vui bằng khi các giáo viên của mình an tâm công tác. Thế nhưng, nói thật sự là từ lâu, tôi vẫn có phần ngạc nhiên trước sự an tâm của cô. Anh Trình kính yêu của em. Khi anh cầm được màu giấy này trong tay và đọc vội thử cô em nói cái gì thì con tàu đã đưa em xuôi về phía Nam. Đời có mảnh đất và con người mà anh nói là thương đến đứt ruột đó. Có thể anh sẽ trách em Giận em không để đâu cho hết, nhưng thế cũng phải thôi, em là đứa đáng trách, đáng giận lắm chứ. Lẽ ra anh phải nhận ra điều ấy từ lâu kìa. Đằng này anh chỉ có biết thương, tình thương khi mô cũng hay tha thứ, phải không anh? Lúc viết những dòng này, em nghĩ nhiều đến bố mẹ của anh. Tối qua em có đến nhà, đến chỗ đầu bờ ao thì không thể nào vào sân được nữa. Bố mẹ đã thương em hết lòng, đã dành cho em bao nhiêu chăm chút nâng nêu. Rồi ra mọi sự đều vô vọng. Lừa dối bố mẹ là tội to lắm phải không anh Nhưng anh Trình ơi Anh nói giúp cho em một lời nha Rằng em không phải là đứa lừa dối Em vẫn thương anh, vẫn quý trọng bố mẹ Nhưng em không thể dáng ở thêm được nữa Một ngày một giờ cũng không được nữa Thầy hiệu trường nói đúng lắm Lẽ ra em phải về từ lâu rồi Con tàu tự nhiên Phanh kết lại Người trên toa ngã dối về phía trước Có tiếng hỏi lao sao Có chuyện gì thế nhỉ Cầu, cầu nào Hàm dông! Hàm dông! Thuấn cố thò đầu ra cửa sổ. Đêm mở ánh trăng, gió thổi hun hút. Tiếng đầu mái con tàu hồn hền trình chậm qua tàu. Tất cả hành khách lặng im. Đây là cái túi đựng bom giặc Mỹ. Nhưng đêm nay sao vắng lặng thế? Chỉ có tiếng tàu phi phò thở và tiếng thép lạnh ken két nghiến đường dây. Thuấn thụt đầu vào, co người lại. Ngồi bên cô là một bà mẹ chặt 50 tuổi. Tài lệ mễ sách một túi vài to Và buồng cao tươi nặng chữ Thuấn không hề hỏi chuyện Nhưng bà vẫn kể Rõ tội Cháu nó là thanh niên xung phong của ạ Nó đi 6 năm rồi Nay báo thơ về là tìm được bạn Anh nó cũng làm trong đơn vị Chúng nó gửi chung một lá thư trình bày Là đường xa xa xôi Thằng Mỹ lại giờ trò ném bom hạn chế Thôi thì có anh em lo điệu Bố mẹ đừng vào nữa Nhưng có chết tôi vẫn phải vào phải không cô Mà vào nhìn con cái nó thành đôi thành lứa chứ Phải không cô Phấn đáp dạ một cách miễn cưỡng Rồi ngồi nếp qua Vì à, cuống buồng cao Thỉnh thoảng lại chọc vào sườn Người mẹ vẫn say sưa câu chuyện Ở nhà trước đây cũng có mấy đám nhìn tới em nó cô ạ Thế mà nó không ưng Cái con nhà Thế mà cũng có tính đáo để Này nghe nó kể cách này là trung ý Bên bộ đội chuyển qua Trung ý hay gì gì cũng được Mới là có trước có sau phải không cô Tôi thấy con gái thời nay, được cái là tự do lựa chọn, nhưng một lần không chính thì chín lần chẳng lên, rồi cứ lơ lơ lao láng cả đời đấy cô ạ." Thuấn lại đáp dạ, "Con tàu cô phải, gió lạnh đột ngột ùa vào, Thuấn vàng sập cửa sổ xuống, toa tàu tối mịt, âm thầm. Con đường trở về quê hương là con đường đưa em tìm về với kỷ niệm. Có thể anh chê em chỉ biết sống bằng kỷ niệm mà không biết hướng đến những gì mới mẻ đang chờ. Không phải đâu anh ơi." Em vẫn nghĩ đến ngày mai. Em vẫn khao khát vươn tới cái đẹp đẽ nhất. Nhưng hình như con người ta muốn đi tới phía trước thì phải biết chọn cho mình cái nơi bắt đầu ra đi. Phải không anh? Nơi bắt đầu của chính em là tuổi trẻ đã có. Nếu anh biết rằng em đã từng có những gì thì anh sẽ ngạc nhiên khi thấy em bây giờ bị mất nhiều quá. Em còn ít tuổi lắm thậm chí còn ngốc ngách nữa kìa. Vậy mà hình như những gì trong sáng nhất đi qua mất rồi. Niềm vui rào rạt, tình yêu cháy bỏng Và cả sự chân thật đến thơ ngây nữa Cũng đã đi qua, kéo nhau đi tuột hết Trong tình yêu, đối với anh Em chỉ còn là sự tựa nương Sự mệt mỏi và đôi khi Cả hai muốn đắp bồi những thiệt thòi Như vậy thì đâu có thiệt tình yêu phải không anh Rõ ràng em chưa hề yêu anh Mà chỉ đòi hỏi chỉ ràng buộc anh thôi Tội quá, rằng em lại như vậy hả anh Một hồi còi rú lên Rõng rạc và quả quyết Người trên toa tàu nhốn nháo đứng lên. Tàu dừng bánh. Người xuống vội vàng. Người dưới sân gan lao lên cũng vội vã. Bà mẹ ngồi bên cạnh thuấn ôm chặt túi vải trước ngực. ba chia cả buồng cao qua thuấn. Cô cô làm ơn sách cho bác một lúc kèo người ta dấm mẹp hết. Ây chà, cái ông nào đấy, dấm mẹp chân người ta rồi. Mà ga nào thế hả ông? Nhưng người ta mài chen nhau nên chẳng ai trả lời câu hỏi của bà. Bất ngờ có tiếng phản lực rú chéo qua đầu. Cả toa tàu đột ngột lặng thinh. Phấn thấy gan ruột bồn chồn tim đập loạn xạ. Bà mẹ bên cạnh ghé sát vào tay cô thể thào. Chết trở, khu tư rồi, đất nghệ rồi đấy cô ạ. Anh quý trọng của em. Nơi em về là nơi cái chết dình dập bên sự sống. Nơi mà tình yêu sẽ như bón lửa đốt lên giữa cơn mưa. Sự sống thì quá quý, mà niềm vui thì quá mong manh. Nhưng hình như tất cả những điều ấy tạo nên giá trị cho con người. Phải vậy không anh? Giá từ anh một ngày đầu xuân, nhưng biết đâu trở về được với những kỷ niệm đẹp đẽ của mình, em phải vượt qua hết mùa xuân, có khi cả mùa hạ nữa. Nhưng anh đừng lo. Em dám chịu, dám vượt. Bởi vì chính con đường ấy, em đã có một lần đi qua. Những gì ác nghiệt nhất, em đã từng chịu đựng. Anh Trình ơi, đêm nay em ra tàu, Em không dám báo giờ với thầy hiệu trường. Em chỉ đến thăm các em học sinh mà không dám tiết lộ cho chúng nó biết. Em không muốn bất cứ ai tiện em. Ngày mai, chắc chắn các em nhỏ sẽ ngơ ngác hỏi cô. Cả anh nữa chắc cũng có phần sừng sốt. Nhưng rồi, chỉ một thời gian nữa anh sẽ quen trở lại. Như chưa hề biết đến em, anh sẽ lại nói rằng cái đất vĩnh linh đầu cầu kia là tôi vô cùng thương nhớ. Và anh có thể làm một bài thơ đăng lên báo hoặc đề dạy cho các em nhỏ học văn. Anh đừng sợ sai sự thật, bởi vì em quyết sống cho xứng đáng với lòng yêu mến của anh. Tàu vào đến ga Vinh, thì trời vừa sáng hẳn, đây là ga cuối cùng của con đường vào Nam. Đầu tàu chút một hồi còi dài như chút bao nỗi nặng nhọc của một đêm hành trình rồi dừng bánh. Hành khách lục đục xuống ga, những khuôn mặt xọm đi vì mất ngủ, những cặp chân bước luống cuống bởi tê cứng. Giàm bà tốt lính trẻ vừa nhảy xuống đã tụm nhau trên đường ga đốt thuốc những công nhân bốc vác hì hụt chạy về phía cuối đoàn tàu cửa nhà ga mở, dòng người vội vã nối nhau tuôn ra đường dài nhựa họ chạy bộ, leo lên xe ngựa gọi xích lô, hối hả về bến xe, không có xe khách đi vĩnh Linh Phấn thất vọng đứng thừa người ra giữa bến đảo mắt nhìn bốn phía hành khách đi nổi tình đang khẩn trương tỏa ra tìm các luồng xe tiếng gọi nhau ý ấy xe nam đàn đổ chỗ nào bác ơi con cuông đâu, xe nào đi con cuông Tàm ơi tầm lại đây con sẽ đi quỷ hợp ở đằng này cơ mà ai đi Tân Kỳ lên xe mau qua đi Tân Kỳ nữa không thuấn quay phát về chỗ vừa có tiếng gọi một chiếc xe tải có môi và bắt ghế gỗ ở thùng để chờ khách đi Tân Kỳ hơn chủ người leo lên tổng xe còn rộng chỗ lắm con nên đi không Tân Kỳ Thuấn chưa hề biết chỗ đó nhưng cô đã nghe bao nhiêu người nhắc đến cái tên ấy đấy là Vĩnh Linh thứ hai Vĩnh Linh của những người sơ tán mà cô Tuấn cũng ở đó lên thăm mạ thì còn gì thích bằng Nhưng dù sao, đó vẫn không phải là vĩnh linh, không phải là nỗi xáo động, dằn bật và rục dạ thuấn lao đi trong cuộc phiêu diêu này. Có ai đi Tân Kỳ nữa không? Thôi, đóng bộ thùng xe lạnh. Xe nổ máy, hai chân thuấn như không còn tự chủ được nữa. Tân Kỳ đến là đâu nhỉ? Có lên được đến nơi không? Có tìm ra nhà không? Nghe nói nơi ấy chỉ toàn rừng, bạt ngàn rừng và núi đá. Dễ sợ thật. Lỡ mà lạc thì có lẽ hết đời. Nhưng mà chờ không có xe đi vĩnh linh làm sao đây? Bờ vờ giữa cái thành phố Vinh này nguy hiểm quá, mà liệu mình đi bộ dọc đường khu 4 vào thấu trong kia càng mạo hiểm hơn. Vĩnh Linh, chào ôi, biết khi nào mới nhìn lại được. Nhưng mà nhìn lại cái gì kia chứ? Bố chết rồi, mạ lên tân kỳ, bà con xung quanh em cũng đi hết, vào đó may ra có thể gặp được một người. Nhưng mà người ấy thì gặp làm chi nữa, tất cả đều thành quá khứng rồi. Chiếc xe tải đóng thùng rú gà, xe trồm lên phía trước. Thuấn bất ngờ hét to, "Chờ, chờ với." Người lái xe thò đầu ra cửa tỏ vẻ bực bội. "Đi đâu? Tân Kỳ, sao nãy giờ đứng được ra đấy hả? Dạ cháu đang nghĩ là có nên đi hay không." "Hả? Có giấy tờ gì không?" "Dạ có ạ." Thuấn vội vàng chia tấm minh thư người lái xe vừa cầm lên đã reo to. Bình linh hả? Ai trà, con gái Bích Linh đây. Lên xe nhanh lên em." "Cứ bình tĩnh một chút." với bất cứ nỗi niềm gì chi phối thì mới thấy rõ ràng rằng nơi rừng núi bàn ngàn này là gốc gác xứng sờ của mùa xuân dạng sông con mỏng manh như một bệt khói chảy lờ đờ thư thả có bao nhiêu nềnn đá thông lũng mà nước bị phủ một màng xương như trắng bạc hai bên bờ sông là hoa hoa đào hồng phớt hoa giấy trắng lõn hoa mừng buông từng chuỗi dài như chuỗi ngọc trên tóc các nàng công chúa ngày xưa và vô số các loài hoa ít người biết tên chưa ai gọi đến Lấp đó e thẹn suốt dọc hai bờ, tràn lên sườn núi. Có tiếng nước reo mà không nhìn rõ suối. Réo rắt úp mờ như tiếng trêu trọc tỏ tình của các chàng trai. Lại tiếng chim nữa. Thôi thì đủ thứ chim, quen nhiều mà lạ cũng lắm. Tất cả như đua nhau hát, đua nhau khoe sắc làm duyên. Mùa xuân, mùa cời mờ của đất trời, mùa tình tự của muôn loài, vạn vật. Cũng còn có đôi ba lá vàng rơi nát đác Nhưng trước sức sống rôn rà và nhiệt thành của mùa xuân Những việc vàng rơi rớt kia Đã tự biến mình thành những nét trang sức Làm cho thiên nhiên thêm phần lộng lẫy Con người ta cũng vậy Một chút buồn không đủ sức để bẹp niềm khao khát Của tuổi thanh niên Trái lại đôi khi nhờ nó mà Niềm vui thêm đậm đà chan chứa Từ tưởng tượng xem thiên nhiên cũng như con người mà không có chút bấn vương yêu tư kia Thì đơn điệu biết mấy Uồng phí đến ngần nào Xe đỗ Khách xuống thị trấn Lạt theo lời chỉ dẫn của vài người trên xe, Tuấn xuống xe đi theo đường đất ngược chiều sông con, được chừng một cây số không còn thấy nhà cửa gì nữa, con đường cứ nhỏ dần, chọc thẳng lên những bìa rừng ngun ngút xương độc. Tuấn đang băn khoăn thì chợt thấy trước mặt một tốp chừng chục người đi lại. Hình như họ mang quang gánh, họ đi đâu hè? Liệu trong số ấy có ai biết được chỗ Đồng Bà Vĩnh Linh ở không? Còn cách vài trăm mét nữa, Tuấn nhận rõ họ toàn là phụ nữ. Người ta đang nói với nhau chuyện gì có vẻ vui lắm, Thuấn cố chạy mau đến, bỗng cô đứng sững lại. Cái gì thế kia? Phải rồi, trên miệng mỗi người đều ngậm một điếu thuốc lá phẩm nhà khói. Vĩnh Ninh rồi, Vĩnh Linh rồi, Thuấn reo to lên rồi chạy ù tới, Thuấn ôm vắt lấy chị đi đầu, cả hai bỗng lên khóc. Không cần hỏi tên hỏi tuổi, không biết người ở xã nào, chỉ cần nhận ra nhau là người Vĩnh Linh thì là không kìm nổi lòng thương nhớ. Tất cả tóc phụ nữ xúm lại túm tay vén tóc Thuấn. Trong phút ngẹn ngào người ta trách nhau hỏi Đặc biệt khi biết thuấn ở Nam Hà về Họ càng xoắn suýt hơn Bởi vì hình như trong số này ai cũng có con ra học ngoài đó Chuyện cứ thế mà tràn ra Kéo dài Người ta thi nhau kể bao nhiêu là chuyện Những chuyện ai cũng biết Ai cũng đã trải qua như nhau Và có lẽ cũng đã kể không biết bao nhiêu lần rồi Nhưng hẽ có một duyên cớ nào đó Là họ lại tuôn ra Người này bổ sung cho người kia Người kia gật gồ Trên thêm vào lời người nọ Mỗi cõi lòng là một cơn mây tích nước Chỉ chờ dịp xối ào thành những trận mưa Cho đến khi nhận thấy mặt trời quá xế, một chị trong số họ mới đồn ngột kêu to lên. Chết cha rồi, đi thôi bà con ơi, xuống kịp lấy gạo không thì người ta đóng co mất. Bây giờ Thuấn mới sực nhớ đến việc của mình. Ờ mấy chị ơi, Vĩnh Hình ở chỗ nào, đi đằng nào? Ờ cứ thẳng giữa, qua khỏi đò làng rào, thì gặp hai lèn đá, quẹo qua trái mà lên, ngập đâu hỏi đó, chẳng mấy bước nữa đâu, tối ắt đến. Nói xong tốt người kéo nhau đi, đi như chạy. Thuấn nhìn theo mỉm cười. Họ mới ra đây gần một năm mà học được cách nói của đồng bà miền núi rồi, chẳng mấy bước nữa mà lại đi đến tối. Nhưng dầu sao, Thuấn cũng không còn sợ nữa, lòng cô ấm hẳn lên. Quay mặt nhìn theo con đường lên ngược còn hôn hút lắm, song hầu như đâu đó, quanh đây vẫn có người vĩnh Linh Mùi thuốc lá khen khét nặng nặng bên bội cây làm nôn nao lòng Thuấn. Cô bước đi băm băm, tối át đến, tối nay chắc được ngủ với mạ rồi. Thuân úp mặt và ngực mạ mà ngủ cô ngủ say sưa mê mệt như một sự thả mình sau bao nhiêu cố gắng sức lực còn bà hào thì thao thức bà khóc chán lại cười cười rồi lại nói bà kể chuyện huyên thuyên rông dài kể mà biết chắc thuấn đã ngủ bà kể cho chính bà kể như ngâm nghe một đoạn về của bàn trường thi phiêu bạn đến khoảng nửa đêm thì thuấn thức dậy lúc ấy bà hào lại vừa mới chợp mắt thuấn lận người mở tròn hai mắt nhìn nghiêng có đống lửa nhóm giữa nhà từ cái củi đỏ rực Khói đồn ra phía cửa bên ngoài trời tối mịt tiếng gió lùa qua rừng sao xác thầm thì đêm của rừng ngàn gợi cái gì đó sâu thẳm và bí hiểm của cõi vô thức con người những gì bấy lâu thuấn cũ tình dồn nén giấu kín nay bỗng được khu động mà đã kể cho cô nghe chuyện lợi đã trở về tìm thuấn cả nghe thuấn càng thấy thương thương cho anh và thương cả cho mình chưa bao giờ cô muốn gặp anh như lúc này có thể anh sẽ mắng sẽ trách sẽ nói những lời cay độc Tuấn sẽ chịu đựng hết Cốt sao được nhìn thấy anh Cô lật người lại Lay vai mạ Mạ ơi, mạ ngủ rồi hả mạ Bà Hào ú ớ Hứ, nhà bác ấy ở gần đây không Bác nào Bà Hào cố mở mắt ra Và cố hiểu Dĩ nhiên rồi, bà cũng hiểu ra Dù sao thì người mẹ Vẫn là người hiểu con nhanh hơn ai hết Con định đến đó à Dạ, để làm chi dứ Thuấn buông tay ngớ ra Sa mà lại hỏi như vậy để làm chi dứ có nghĩa mọi việc đã kết thúc rồi ư mà có lẽ đúng thật nếu thế thì mọi cố gắng chịuựng của thuấn để làm gì Thuấn lặng đi rất lâu lòng ngh nghen nỗi tuổi cực còn bà hào thì lại bắt đầu kệ bà kể lại những chuyện lúc chiều tính bà chẳng khác gì trước đây tất cả gan ruột đều ph vô bày ra trong những lời dâng dài kể l Tuy vậy thuấn không hề thấy sốt ruột hoặc bực mình cô lắng nghe và ngẫm nghĩ mới qua hai năm mà thuấn thấy mình ra đi nhiều, ra trong sự đầm thắm và chín chắn Bà hào kề xong buông một lời kết luận Dựa nên ý mạ, thì con đừng nên qua lại bên đó nữa. Qua đó thì làm bác ấy thêm buồn. Không, bác ấy chẳng sợ buồn đâu. Bao nhiêu chuyện đông lòng ghê gớm mà bác ấy còn chịu được nữa là hơn nữa con sẽ cố làm cho bác ấy vui. Rằng nghĩa là mi lại thề thốt. Tuấn bật cười, tiếng cười nổi nhẹ như một tàn lửa bỏng cháy đôi môi cô. Mạ nghĩ kỳ thiệt, con có gì đâu mà thề vết thốt con đến với bác ấy như một hàng xóm tốt bụng thôi." Bà hào không nói gì, thực tình đến chỗ này thì bà không thể hiểu nổi con trẻ nữa. Ý định của Tuấn thật rõ ràng dứt khoát, nhưng đến sáng hôm sau, lúc tìm được nhà ông Trần thì mọi dự tính của cô bỗng nhiên đảo lộn. Ông Trần thấy Tuấn mừng quá kêu to lên, ông túm tay Thuấn kéo vào nhà, ông chạy xuống bếp bê lên nồi sắn vừa mới luộc, ông ấn vai Tuấn ngồi xuống trống mà bưng nồi sắn. Một luồng hơi trắng bạc như dâu ông bốc lên ngồn ngột. Tất cả mọi việc ấy búng gợi cho Thuấn một kỷ niệm xa vời. Kỷ niệm về bước cơm đầu tiên, Thuấn so đũa mời ông Trần. Hai người lại nói chuyện y như lần trước, câu chuyện vẫn luôn quanh về một người đang ở xa. Hình như chẳng có gì thay đổi trong ý thức người bố, không hề có chút vương vấn gì về những biến động vừa qua. Có vẻ vời một người từng trải như ông, những sóng gió như vậy là quá bình thường, không cần bận tâm lắm. Giờ nó không biên thơ cho con à? Cái thằng... Thì đến bác đây cũng có thơ từ gì đâu. Dạ anh ấy không biết địa chỉ của cháu. Mới lại có lẽ ở chiến trường thì giờ quá hiếm hoi. Ông Trần gật đầu mạnh. Còn nói phải. Hơn nữa bác cũng đã dặn rồi. Tuyệt đối không có thư từ chi cho bác hết. Thuấn có phần ngạc nhiên. Sao bác lại dặn dứa? Thì đó chết với cái chuyện thư từ đó. Nói đến đó, ông Trần bỗng ngừng bật. Câu chuyện vô tình đã kéo ông về cái vực ngăn cách mà từ lúc gặp Thuấn đến giờ ông cố tình làng tránh. Nhưng chính cái phút ngừng mặt của ông đã giúp cho Thuấn hiểu Thì ra không phải ông vô tâm mà chính là cố tránh Ông tránh cho ai Sức nghĩ của Thuấn làm sao lường nổi tấm lòng bao dung cao cả đến giường ấy Bác ạ, cháu cháu biết mình có lỗi <cười> Ông Trần cười Tròm dâu ông rung lên Môi run run như khóc Nói dứa thì bác cũng có lỗi Đừng nghĩ vậy con ạ Tội là tội của thằng Mỹ Nó muốn bắt mình xa nhau Chứ đàng nói đánh Mỹ Theo bác cũng có nhiều cách đánh Thằng lợi đi cầm súng là một cách. Còn bác cháu mình dám bứt hết mọi hiểu đầm. Ăn ở cốt trước có sau với nhau thì cũng là một cách đánh. Bác nói dứa không biết cháu có nghe lọt không? Thuấn bỗng nghẹn ngào. Dạ có. Ờ. Ông chuẩn lại cười. Lần này ông cười thực sự. Tiếng cười vang nho nhỏ nhưng sảng khoái. Vừa lúc ấy có một phụ nữ quang phịch đôi sọt xuống giữa sân và lao vào như một luồng gió. Chị ôm lấy Thuấn hỏi vội vàng. Ồ ở đâu? Ở Vĩnh Linh ra phải không? Thuấn lúng túng. Dạ em em ở Nam Hà về Làm chi ngoài Nam Hà Dạ em dạy học sinh k 8 À chị bỗng buông tay đứng thừa người Ông Trần nói vội Mà con cần không nhớ con Thuấn à Chị Thảo khẽ gật đầu rồi thở dài Chị chưa già mà đã có tính hay quên Nhưng dưng điều này thì chị không bao giờ quên được Lẽ ra con cần của chị cũng đã đi K 8 Nếu chị không mềm lòng yếu bía Thì con của chị đâu đến nỗi phải thất lạc bơ vơ, vơ Thảo hỏi han một lúc rồi chạy xuống bếp Hai bác cháu ông Trần vẫn dù gì nói chuyện, nồi sắn luộc cứ thế nơi dần. Thảo nhóm bếp vo gạo, chị ngồi lì bên bếp lửa, lòng nôn nao nhớ con. Sau khi ra đây nửa năm thì nhận được tin con cần. Đây là lá thư ngắn viết trên một mặt giấy không có phong bì của một anh bộ đội gửi trong ông Phó Chủ tịch huyện ra thăm tình hình ăn nở của nhân dân sơ tán. Lá thư đã vực Thảo đứng dậy sau nửa năm trời tường như gục ngã. qua thư thả biết con mình vẫn an toàn và trở lại vĩnh linh ở với một đơn vị bộ đội. Đến khi ông phó chủ tịch huyện ra về Chị gửi ông toàn bộ gói áo quần của con cần Kèm theo lá thư cảm tạ các anh bộ đội Từ đó một vài tháng Vài lần Chị vẫn nhận được thư Thư của con cần mà không phải do con cần viết Nó làm chi đã viết được thư Nó chỉ viết được mấy dòng cuối cùng Hôn ông, hôn mạng, hôn út hầm Rồi ký tên cần to bằng hạt bắp Thế nhưng cũng đủ cho chị khóc dòng dã hàng giờ Khóc vì thương Và khóc vì vui Đúng là Thảo vui hơn Người chị khỏe ra da hồng hào hơn Người ta bảo khí hậu vùng rừng núi thích hợp với phụ nữ, nếu có đúng thì chỉ một phần. Thảo tự hiểu, lòng chị đã bình tĩnh lại, bao nhiêu mức gian truân đã trôi qua rồi. Chị như cái cây, cây đã vượt hết thời sâu bệnh, vượng sức vươn lên. Lòng chị vẫn nôn nao nhớ con, nhưng không còn là nỗi nhớ mòn mỏi thất vọng, mà là sự khao khát chờ buổi sum Nồi cơm cạn, Thảo vẫn cơm rồi xách giỏ ra vườn hái rau, lá cải nõn nà, màu rau hòa lẫn trong sắc xuân ngập mắt của cây lá. Chim rừng díu gian hót Ở trong nhà ông Trần và Thuấn nói gì đó Rồi cười gian lên Tự nhiên Thảo cũng mỉm cười một mình Âm thanh của mùa xuân đã lây lan qua chị Tối tối Ông Trần thường được các cố trong bản gần đây Mời vào uống rượu Chị Thảo và cu hầm mở nhà với nhau Thu dọn nhà cửa xong Hai mẹ con đi ngủ sớm Thời gian đầu chị Thảo rất ít ngủ Mỗi lần thức giấc chị lại nghẹn ngào Vì nhớ con cần Từ khi nhận được tin con, lại quen dần với cảnh sống mới, chị thôi không khóc nữa. Ở bên núi đêm dài hơn ngày, giấc ngủ cũng mê man hơn. cô hầm nay đã lên ba, chẳng hay khóc nhẹ ban đêm nữa. Vì thế, đêm đối với chị cũng đỡ nặng nhọc hơn, trăn trở hơn. Đêm này cũng như những đêm khác, ông Trần lại vào bàn, cô hầm khoanh tròn người trong tấm chăn chiên. Chị Thảo cũng lên giường nằm, nhưng lạ quá, sao không ngủ. Đêm miền tĩnh đến lạ lùng, Sương ngỡ như cả vũ trụ này đều đã thiếp đi. Chỉ còn duy nhất có xương là thức. xương buông mình trượt trên các mặt lá nốt đốt. Giòn tan như cảnh khu gãy. Sương rơi đều đặn mài miết và vô tận. Nhưng bất kỳ lúc nào cũng như nghe thốt lên những tiếng ngạc nhiên ngỡ ngàng. Sương như đoàn du khách ở một thế giới xa vời nào đó lạc đến. với háo hức díu dít, vừa e lệ sẽ sàng. xương là ân huệ tràn trề của một đấng cứu mạng giấu mặt. Chỉ chờ đêm đến, mấy vùng tay dài khắp thế gian vội vội mà khe khẽ Chị Thảo nằm nghe sương rơi giống như nhiều đêm trước đây nằm đếm tiếng sóng biển. Chị đã đi qua bốn năm chiến tranh, đi một mình với hai đứa con dại. Gần như là một linh tính của cuộc đời. Những đêm khó ngủ như thế này thường mang lại cho chị bao nhiêu điều bất ngờ sừng sốt. Chị thất thòm chờ trong một cái gì đó, hình như nó đang đến, gión rén rộng rộng ngoài hàng hiên. Sau hè nhà hoặc lấp ló ở trong các lối mòn giữa rừng rậm. Điều ấy đến thiệt. Có những sự bất ngờ tới mức mặc dù người ta vẫn hằng khắc khoải đón nó mà vẫn không sao tin nổi. Nhưng rõ ràng điều đó đã đến. Tiếng gọi cửa vang lên. Giọng hai người cất lên cùng một lúc. Chị ơi! Mà ơi! Chị Thảo trồm người dậy bằng hoàng. Có thể mình mê. Chị đè tay lên ngực và tự nhủ như vậy. Nhưng chị đã ngủ đâu mà mê. Thử nghe lại xem. Dương vẫn buông lạc giạc mỗi lúc một giây. Chị Thảo khẽ thở dài rồi nằm xuống. Chị Thảo ơi! Mà ơi! Đúng rồi! Người chị run lên, hai tay lùa của tìm hộp diêm, mồm chị cứng lại không sao thư nổi. Vệt lửa diêm bùng cháy, lóa mở mắt. Chị không nhìn thấy chi hết, chị nghe thấy tiếng mở cửa loạt soạt, rồi như có luồng gió mạnh ập vào, vắt chặt lấy người chị. Mà ơi, mà! <cười> chị Thảo đứng chết lặng giữa nhà, ngọn đèn dầu bị trao trên tay phẩm Phật tỏa sáng. Bây giờ thì chị không run dậy nữa, chị cũng không khóc, chị đứng im nghe tiếng khóc của con. Tiếng khóc giòn tan thỏa thuê như trăm ngàn hạt xương tha hồ phủ xuống Chị đứng vậy như mặt đất ngấm hết thải xót mặn của hờn tùi buồn vui con cần khóc một hồi non nê Rồi bỗng quệt cả mặt lên tay áo mạ nghèn miệng cười mà ơi bác Tùng bây giờ chị Thảo mất sự nhớ hay đúng hơn chỉ mới kịp hồi tình để nhận ra người đàn ông mặc áo quân phục bốn túi đang đứng nép ở cửa mà ơi bác Tùng nuôi con chị Thảo gật đầu như một kẻi bị thôi miên ngàn lần đồ ơn bác mời bác vào trong nhà. Chị nói mà chẳng hiểu mình nói gì, khuôn mặt người đàn ông sao quen quá, chị cố nghĩ nhưng từ hỏi những lúc như thế này chị còn nghĩ làm sao được nữa. Thưa bác, tôi có lỗi với cháu nên đã làm cho bác phải vất vả, nếu cháu cần mà không có phúc gặp được bác thì không biết sẽ đến nông nỗi nào. Già thiệt suốt đời tác giả ơn bác. Tùng cười, anh cũng chẳng biết nói gì hơn là cười, nhìn phút ngập ngừng của hai mẹ con chị Thảo, anh tự thỏa thuê như đã làm tròn một nhiệm vụ nặng nề trong chiến đấu cái nghĩ của anh thật giản dị và vì thế mà anh chỉ biết cười nụ cười soạt rộng, hào phóng giữa hai gò má nhô cao và hai hố mắt sâu trũng đêm này nữa là 8 đêm liền thức trắng anh đã vượt qua đoạn đường ném bom hạn chế của giặc Mỹ để ra đây và năm nay nữa cũng là 8 năm anh cố vượt một chặng đường xa cách ly biệt để tìm về với những ước hẹn ban đầu gò má anh bốn đã cao lại càng cao thêm Hai hố mắt vốn đã sâu, ngày càng thêm sâu trũng. Năm nay, anh đã 36 tuổi tròn. Chỗ tùng hợp cách nhà trị thảo khoảng hai cây số đấy là trường quân chính quân khu. Cuộc họp này được triệu tộc gồm tất cả các cán bộ từ cấp tiểu đoàn trường đến trung đoàn trường pháo cao xạ trên toàn quân khu, mục đích để rút kinh nghiệm bắn máy bay tầm thấp và tầm trung bình của Mỹ trong màn đầu của chiến dịch ném bom hạn chế. Cũng cần điểm qua một chút về cái gọi là ném bom hạn chế của Johnson. Theo một số nhà bình luận quân sự có tiếng dành lời phương Tây, thì đây là một bước xuống thang tương đối, leo thang tuyệt đối của không lực Hoa Kỳ, bởi nếu nhìn vào tọa độ ném bom, rõ ràng người Mỹ đã rút xuống trong phạm vi 3 vĩ độ. Nhưng trên đoạn đường ngắn ngủi ấy, từ chiếc cầu bùng mảnh Mai vượt qua vị tuyến 20 và đến cầu Hiền Lương quăn quăn như vỏ đỗ trên vị tuyến 17, toàn bộ lực lượng bom đạn trước đây đánh xuống trên toàn miền Bắc nay được dồn lại, thậm chí còn có phần gia tăng hơn nữa để chốt vào đó. Theo hãng thông tấn AP Lượng bom và dốc két đã tăng lên một lần rưỡi so với cùng thời gian này năm ngoái. Có lẽ sau gần 4 năm nhìn chăm chăm vào tấm bản đồ phía Đông Nam châu Á này, người Mỹ thông tái mới chợt nhận ra rằng lãnh thổ Việt Nam dài như một cái phế quản và cần phải dồn toàn bộ nên kỹ nghệ tiến tiến Hoa Kỳ và một khúc eo nhất mới mong chật đứt được. Hội nghị làm việc khẩn trương trong 4 ngày liền, suốt 4 ngày Tùng không sao rút ra để đến tâm mẹ con thảo được. Đến chiều thứ 7, hội nghị bế mạng sớm, Tùng vừa bước ra khỏi hội trường đã thấy Thảo và cần đứng chờ. Chị! Tùng kêu to lên rồi đi nhanh lại Con cần trẻ ào đến Tùng bế thốc nó lên ôm ngang người Mấy hôm nay bận quá Không sao đến chỗ chị được Thảo nói khẽ Chiều nào mạ con tôi cũng đến đây Nhưng mấy anh bận họp dữ quá Thế à? Này! mẹ có làm thịt gà cho ăn không? Cần! Con cần cười khenh khách Có! Cả phần bác nữa Đâu! Giang không mang cho bác Hả? Bác phải đến nhà cơ Chị Thảo mỉm cười Tùng cũng cười Anh thả bé cần xuống nứt rồi nắm tay nó đi ra đường Cả ba lượng thứng tiến về phía có hướng vườn cao cao vút. Họ dừng lại ở một phiến đá to như con trâu mộng đang nép mình trên sườn đất thoi thoải Những thần cầu lao thẳng lên trời, lơ thơ tàu lá. Hoa cao xòe như những bàn tay lấm tấm xương bụi. Mặt trời chưa khuất núi, những việt nắng quẹt chéo lên lá cao hừng dậy cái sắc màu đầy khao khát, sắc màu cuối xuân. hội nghị xong chưa anh Tùng? Dạ rồi. Thảo quay lại, mắt khẽ chớp. Giờ khi muội anh về, dạ đăng ní phải về ngay chứ nhưng trên bổ sung đợt tân binh của ngành an, tôi phải đợi nhận luôn, có lẽ e ngày nữa. Con cần túm chặt lấy tay Tùng lay mạnh, "Bác Tùng về cháu cũng về." Tùng quay lại nghiêm mặt, "Không được, cần về ở lại với mẹ, bỏ mẹ môn minh hả?" Con cần không nói gì được, mặt dịu hẳn, chỉ thầm mỉm cười hơi cúi xuống, "Con cần quen hơi bác giờ đó." Tùng thở lời, "Quen quá đi chứ, gần 1 năm chứ đòi gì." Chị có thấy nó lớn lên tí nào không lớn hung mà có vẻ già dặn nữa ấy cái đấy là giờ đó ở với bộ đội suốt ngày la hét học hành cháu chẳng có lấy một đứa bạn trẻ nào để chơi đêm đêm các chú sinh hoạt cháu cứ ngồi bên cạnh lắng nghe thành thử giờ trong đầu toàn là những từ ngữ quan trọng và căng thẳng buồn cười lắm chị ạ hôm chia tay đơn vị để ra đây cháu nói thế này chúc các chú ở lại sức khỏe dồi dào lập công quan điểm và đạo đức tác phong <cười> chị thảo phá lên cười Tùng cũng cười sàng sạc con cần không hiểu xa mọi người lại cười nó Mặt nó đỏ dừ lên, mồm phụng phịu rồi vùng chạy ra phía vườn cao. Chị Thảo cất tiếng gọi, nhưng không thèm quay lại. Nó vừa đi vừa nhặt những hòn đá ném mừa và những con chim, Tùng nhìn theo lắc đầu. Chị xem đó, tính khí giống con trai chưa? Ừ, mà cũng biết cả tự ái nữa, có khi nào nó làm anh bực mình không? Không, được cái là cháu nó rất ngoan chị à, cả tiểu đoàn bộ ai cũng thương nó, nhất là anh em liên lạc. Thế là Tùng lại kể về những ngày cần ở đơn vị. Những ngày đó đối với anh có một vị trí hết sức trọng đại. Nó đã trán một phần ký ức quan trọng trong cuộc đời, làm nghiêng lệch tâm tính của một người đàn ông đã luống tuổi, xưa nay vẫn quen sống độc thân. Có những chuyện hôm đầu tiên đến thăm gia đình anh đã kể, nhưng giờ anh vẫn nói lại, nói say xưa như tự nói về mình. Còn chị Thảo thì lắng nghe, nghe không biết trán, vừa nghe chỉ vừa cầu mong câu chuyện đừng hết vội. Thỉnh thoảng chị lại chen vài câu nhận xét tán đồng, khẳng định về đứa con của mình... Hai người cứ dầm gì kể về cần Mà quên mất rằng cần đã đi khuất vườn cao Vòng trở lại phía sau phiến đá Lúc nào không biết Ê tươi lên nào Cả hai giật mình quay lại Con cần đang đứng gom gầy đưa hai tên lên trước mặt Như một thợ ảnh mồm nó méo lại Cười lên trước hai ba cười lên nào Thì thả bật cười Con danh học đâu cái trói giữa Tùng gật đầu giải thích Có lần một chú bà nhà báo về đơn vị Này gặp lúc anh tham mưu trưởng quê Hà Tĩnh Cưới cô dân quân Vĩnh Long Con Cần kêu to ấy đừng nói chuyện tươi lên nào Con bấm máy đây nè Chị Thảo lúng túng quay lại nhìn Tùng như phân bùa Tùng vừa nhìn quay hướng khác Câu chuyện xem ra không thể tiếp tục được nữa Trời sầm sầm tối Tùng đứng lên bước Thôi chị đứa cháu về kẹo lạnh Lúc nào nhận tân minh xong Trước khi về Vĩnh Linh Thế nào tôi cũng đến chào bác Chào chị và chia tay cháu Thảo đáp lý nhí trong cổ Anh đừng sai hứa nha Con Cần cũng nheo mắt lại mà cả Ngày nào bác đến Ờ uh, độ dăm hôm nữa Bác nhớ đến đấy, nếu không cháu kỷ luật đó, rõ. Quý vị và cầu thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 20 của Thời thuyết Cửa Gió. Rất cảm ơn sự chui đón nghe theo dõi của quý vị cô các bạn. Còn bây giờ Đình Duy xin chào và hẹn gặp lại quý vị cô các bạn trong tập 21.